Sau chàng kể lại những chuyện tào ngộ nửa năm trước Lên núi gia nhập môn quỷ Nhưng chàng chỉ nói là một chuyện kỳ ngộ Giấu nhẹn nội tình vạn độc môn Không thuận lại cho lão hay Tưởng quý dân cảm khái thờ dài nói Hiện điệt Bản lĩnh của hiện điệt Hiện nay ta phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm Khó mà tìm được tay địch thù tư văn lắc đầu đáp Thế thúc quá khen rồi Tỷ như là quỷ hộ phu nhân Tùy đấu thật sự thì chưa biết ai chết ai sống. Nhưng sau bài chiều, người đã thắng rồi. Đó là đối phương chỉ thủ chứ không phản công. Nên là tình trạng dĩ nhiên là có khác. Người có biết quỷ hồ phu nhân là ai không? Ờ, tiểu Điệt không biết. Mụ chính là bách biến quỷ nữ mà ngày trước ai danh chấn động giang hồ. Hồ? Thảo nào tướng mạo vào tuổi tác không giống nhau Té ra bà là một tay cự phách Trong nghề thay hình đổi dạng. Tưởng úy dân nói Thế thì không đúng Hiền điệt thấy đó chính là trần tướng của bà Công lực của bà Đã luyện được đến trình độ trụ nhan trường xuân Ta đi quanh đi quẩn Tìm được đến quỷ hổ Bà nghĩ tình tiên sư ta Có mối giao tình với ao ảnh lang quân Nên hứa lời đưa ra Kim tuyến thảo quả Nhưng mà bà đưa ra điều kiện là phải phục dịch trong vòng nửa năm. Phục dịch trong vòng nửa năm ư? Đồng thời, bà quy định trong vòng nửa năm không được mở miệng nói chuyện với bất cứ một ai. Từ văn hỏi, bà ta ra điều kiện như đó để mà làm gì? Thì bà ta sợ tiết lộ những điều bí mật trong quỷ hồ. Quá nhân thường có hành động dị thường. Tưởng quý dân đáp. Đúng vậy. Người chưa nói tới chuyện. Vì lẽ gì không còn cần đến kìm tuyến thảo quả nữa. Tiểu điệt sau khi mà gặp được kỳ tích thì bây giờ độc thủ có thể thu phát tự do như là ý muốn. Thế là chất độc không cần giải mà nó tự giải rồi. Tưởng quý dân la lên một tiếng ủa vui mừng. Từ văn thở dài nói. Nhưng đó lại là một mối khổ tâm cho Thế Thúc Chính Tiểu Điệt cũng ân hận suốt đời Ờ thôi Không bàn tới chuyện đó nữa Từ văn nói Thế Thúc Tiểu Điệt còn có điều thỉnh giáo Trưởng quý dân nói ngay Ờ phải rồi Chắc người nhớ đến điều ước Một tháng mà nửa năm trước đây Ta với người ước hẹn tại Khai Phòng Chính vì việc đó Mà tiểu điện muốn thỉnh giáo đây. Tưởng úy dân dục. Người hỏi đi. Từ văn lo mồ hôi trên chán. Bình tĩnh lại một chút. Rồi nói. Gia phụ còn sống hay là đã chết? Tưởng úy dân cực kỳ xúc động. Lão nghiến rằng đáp. Y vẫn còn sống ở thế gian. Từ văn hỏi lại. Thế thúc nhất quyết như vậy ừ. Chắc là đúng vậy. Xin Thế Thúc nói rõ hơn cho. Tưởng úy dân hỏi. Ngươi có biết là thất tinh cố nhân là ai không? Ờ không, lão là ai vậy? Y chính là phụ thân của Hiển Điệt. tư văn như là bị sét đánh, trang nhảy vọt lên, mắt trận ngược, run run nói. Không, không phải, không thể như thế được. Tưởng ủy dân hỏi, Tại sao không thể như thế được? Trên đầu núi Bạch Thạch, Tiểu Điệt bị lão rồn xuống, Rơi xuống vực sâu. Tưởng ủy dân đứng dậy, Bật rùn rùn hỏi, Quả có chuyện đấy ư? Chẳng lẽ Tiểu Điệt còn địa chuyện hay ư? Tưởng ủy dân ngập ngừng nói, Cái này, cái này, Sao lại như thế được? Sự thật, là như vậy đấy. tưởng úy dân rất đỗi là ngạc nhiên, há hốc miệng ra, không biết nói gì nữa. đầu óc từ văn đâm ra rối loạn. có bao giờ phụ thân lại định giết con, ai mà tìm được? nhưng lời nói của tưởng úy dân không thể sai được. trong vụ này tất là có điều ngoắt ngéo. từ văn hỏi, hai xác chết trên đường đi khai phòng, thế thúc giải thích như thế nào? Vì thất tình cố nhân là phụ thân người, nên ta đoán chắc là phụ thân người còn sống ở trên thế gian. Vậy gia phụ, gia phụ bày trò này để mà làm gì? Có thể y muốn trốn lánh Thượng quan Hoành trì sát. Vì y và người y giả trang là thất tình cố nhân, đều bị hội vệ đạo theo dõi. Cho nên là y mới bày ra nghi trận này. Từ văn nhắc lại câu hỏi Sao Gia Phụ lại muốn hạ thủ giết Tiểu Điệt? Ờ, về điểm này thì thật khó mà đoán được Hoặc giả là bên trong còn có điều gì đó bí ẩn Vụ này thật là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người Từ văn hỏi lại Nếu vậy thì Gia Phụ đích xác chưa chết hay sao? Có thể là như vậy sát chết bị phá hủy mặt mũi, l có ý sợ người ta nhận ra bằng chứng. từ văn nắm chặt hai bàn tay trong lòng mê hoặc đau khổ người rùn bần bật. tưởng ý dần thùng thẳng nói, ban đầu ta nhận lời với người khám phá ra bí mật để kiếm phụ thần người, l tính rằng đi tìm thấy y sẽ rõ Trần tướng, nhưng ta mất hết bao nhiêu là công phu. Mà vẫn chẳng được tin tức gì về ý Từ văn lại hỏi Có phải Thế Thúc vẫn đi một con đường Với gia Phụ hay không Đúng vậy Ban đầu Người có nói đến một hán tử lạ mặt Đoạt được Phật Tầm Lờ khách qua đường Ta hoài nghi chính là phụ thân của người Đã hóa trang Nhưng kết quả vẫn không tìm ra manh mối Khách qua đường Chính là ngũ phương giáo chủ đấy. Tưởng ý dân giật mình kinh hãi nói. Sao? Khách qua đường là ngũ phương giáo chủ ư? Đúng vậy. Hắn lại mạo xưng là gia phụ mặc áo cầm bào che mặt đi. Rồi nhằm tiểu điệt mà hạ sát thủ. Người có đủ bằng chứng chứ? Từ văn quả quyết. Nhất định là không sai đâu. Nếu vậy, ta nghĩ ra một điểm. Từ văn hỏi ngay. Điểm gì? Thất tình cố nhân hạ thủ người đã không phải là hắn hóa trang mà đối phương là người khác tinh nghề dịch dùng để dễ bè gần đến bên người đặng thừa cơ hội hạ thủ. Từ văn như là người trong đám mây mù được đưa ra chỗ sáng. chàng xúc động nói. Thế thúc đoán rất là trúng nhưng mà người kia là ai? Hắn là khách qua đường. Về điểm này, Tiểu Điệt đã điều tra rõ ràng và còn nhớ được thạch Phật ở trong tường phủ bị mất trộm. Kể về bản lĩnh, thế thúc, tưởng ủy dân nhăn nhó cười ngắt lời. Ờ thì ban đầu ta được thạch Phật, rồi phát giác ra là không có Phật tâm thì chẳng có giá trị gì nữa. Có khi vì nó mà ta rước lấy tài họa, nên ta cố ý để người lấy cắp. Từ văn gật đầu nói, té ra là như vậy. Ờ, còn nữa, đại mẫu của tiểu điệt là không cốc đàn Tô Viên, gửi thân trong bí thất của Thế Thúc tại thành chính vương. Mà đại mẫu và gia phụ, tưởng ý dân ngắt lời, ờ, trong vụ này, những chuyện đã qua thì người đã biết rồi. Người còn nhớ, ta có nói đến giữa Hoàng Thiền Kiếm ngụy Hàn Văn cùng phụ thân người, đã có một thiền cố sự thảm khốc hay không? Tư văn nghiến răng trả lời ờ, Tiêu điện nhớ rồi Tưởng ý dân thở dài nói Đại mẫu người chạy sang với ta Ta đành phải thu dũng Ta cũng đồng ý với phụ thân người Là không biết gì về vụ này Lại còn đứa nhỏ Tưởng ý dân lộ vẻ bị thản nói Nó là thằng nhỏ con của ta Mẹ nó sinh ra rồi mất ngay Nên ta gửi đại mẫu người nuôi dưỡng. Từ văn gật đầu nói. Cả ngũ phương giáo và hội vệ đạo. Đều phủ nhận vụ đổ máu ở thất tinh bảo. Tưởng ý dân ngắt lời. Không. Trong hai phe ấy. Tất là phải có một. Từ văn cất giọng trầm trọng hỏi. Nếu do vụ còn sống ở thế gian. Mà sao không tìm đến điệt nhì. Có thể. y còn tính toán điều gì khác có thể um, ta không nói với người cầu này nhưng mà người đã biết phụ thân người thật là đã làm nhiều điều quá đáng kẻ làm con không thể kề tội cha trang biết nói thế nào bây giờ trang luyện chuyển sang vấn đề khác giả mẫu bị ngũ phương giáo chủ bắt giữ cả thiên đại ma cờ cũng vậy Tường úy dân dương cầm mắt tròn xe nói. Sau vụ thất tình bảo, mẫu thần người đi cùng đường với phụ thần người. Vụ này... Uh... Từ văn kinh hãy hỏi. Phải chẳng, gia phụ đã gặp độc thủ của ngũ phương giáo. Tường úy dân trầm ngầm không nói gì hết, sắc mặt biến đổi luôn luôn. Từ văn nói tiếp. Thế thúc, tiểu điệt xin mạn phép hỏi thế thúc. Giữa thế thúc và gia phụ, Có điều gì bí mật hay không? Tưởng Ý dần nghiêm sắc mặt đói. Ờ, bí mật thì không có. Nhưng điểm này cần cho người hay. Năm trước ta cùng y kết bạn với nhau. Nhưng chưa hiểu rõ tình hình một cách sâu xa. Về sau ta có phòng đoán nhiều hành vi của y Rồi xa dần. Đến khi người vô tình cứu được Minh Châu ra khỏi bí đàn hội tụ bảo. trụ nhị đem lòng yêu người tha thiết từ văn ngấm ngầm run lên một cái tưởng ý dần lại nói tiếp từ đó ta lại cùng phụ thần người đi lại giữa hai chúng ta trao đổi võ công sau trao đổi võ công ư đúng vậy ta truyền cho y phép dịch dùng con y dạy ta môn độc công thế là y biết cách dịch dùng Và ta trước đây chưa sợ độc thủ của người. Cũng là vì nguyên nhân đó. Từ văn kinh hãi la lên một tiếng ủa Đây là một việc mà chàng không bao giờ biết tới. Điểm này cũng mở thêm cho chàng một điều bí mật. Từ văn hỏi. Thế thúc có biết nguồn gốc độc công của gia phụ chàng? Ta nghe nói. Y vô tình lượm được một cuốn độc kinh. Trường Văn Động Tâm hỏi, Độc Kinh ư, Gia Phụ có đề cập đến vụ lượm được Độc Kinh đó như thế nào không? Thì ta chỉ nghe phong phanh như vậy, chứ không nghe y kể lại bao giờ. Mà vụ này, người cũng không biết ư. Tiểu Điệt chỉ được Gia Phụ dạy theo lối truyền khẩu quyết, chứ chưa bao giờ thấy được Độc Kinh, mà cũng không biết gì về lai lịch của nó. Tưởng Ý dần lạ lên. ồ thế thì lạ nhờ tư văn ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên chàng buột miệng nói điều điện hiểu rồi tường ý dân kinh ngạc hỏi người hiểu thế nào ờ, người lượm được độc kinh chính là ngũ phường giáo chủ rồi có thể gia phụ lấy được độc kinh ấy trong trường hợp nào đấy giao mẫu bị ngũ phường giáo chủ cầm tù. thế thúc đã nói là sau vụ đổ máu ở thất tình bảo giả mẫu cùng gia phụ đi một đường Có thể gia phụ bị mắc tay độc thủ Của ngũ phương giáo chủ Rồi hắn không cần lựa chọn thủ đoạn nào Cũng lúc nào cũng theo dõi tiểu điện Nếu vậy Hắn vì mục đích cá nhân Là cướp lại độc kinh Tưởng úy dần hỏi Người có tự tin Vào lời phỏng đoán này Là xác thực hay không ờ, Tiểu điện nghĩ rằng Đại khái là như vậy Tưởng Ý dân lại hỏi, người bảo liệt độ Hoàng Minh đã đi làm công việc mà ta đã giao cho gã rồi ư? Đúng vậy. Ờ, được rồi. Công việc mà gã làm, đó là để giúp vào cuộc điều tra bí mật này. Từ văn động tâm, chẳng muốn hỏi Hoàng Minh đi làm việc gì, nhưng chẳng hiểu sao, chẳng lại không hỏi nữa. Tưởng Ý dân cho mày hỏi, biết đâu không phải là phe đảng của hội vệ đạo hội chủ thượng quan hoành đã hạ thủ cái đó không có li nào vững chắc được tưởng ý dần hỏi tại sao vậy tại vì thiếu chứng cớ tưởng ý dần nói tuy nhiên vụ đổ máu ở thất tinh bào đúng vào thời điểm thượng quan hoành tìm cách trả thù hơn nữa thượng quan hoành đối với phụ thần người Có mối thù sầu tựa bể Hẳn là đã nói ra miệng Là nhất định không chịu buồn thai Thế thì Thời cơ và tình lý Cũng là bằng chứng Từ văn hỏi Nhưng mà sau lúc đầu Có một lần thế thúc ngăn trở Cô tìm cừ của tiểu điệt Tường úy dân đáp Không phải là ta cản trở Nhưng ta thấy vụ này Còn có nhiều chỗ khả nghi Nên hy vọng Người cùng phụ thân người thường nghị rồi hãy hành động thì công việc mới chắc chắn khỏi mạo hiểm vào chỗ vô ích. Không ngờ từ đó chẳng thấy tông tích của phụ thân người đâu. Tư văn gật đầu nói, tiểu điệt thề rằng phải truy cứu vụ này cho ra sự thật. Hiện điệt còn điều gì muốn hỏi nữa hay không? Hiện thời thì không còn điều gì để mà thành giáo thế thúc. Tưởng úy dân hỏi ờ, Được rồi Bây giờ hiền điệt hãy trả lời ta một vấn đề Có điều là ta nói trước Ngươi bất tất phải miễn cưỡng Mà cũng đừng ngại gì Cứ nói rõ điều sở nguyện trong lòng cho ta hay Thế là được rồi Xin thế thúc cho nghe Tưởng quý dân hỏi Ngươi có yêu Minh Châu hay không? Từ văn trột dạ không biết trả lời như thế nào Nếu nói không yêu là tự dối lòng, mà bảo là yêu, tất tưởng ý dân nhắc tới ước hẹn của hôn nhân. Việc này mà xảy ra thì biết trả lời Thiên Đài Ma Cơ làm sao. Thiên Đài Ma Cơ đối với chàng có mối tình sâu nghĩa cả hạn hữu trên đời. Nguyên việc cho máu trị thương là nàng đã vô hình chung cứu sinh mạng cho chàng. Vụ này dù có tàn sườn nát thịt cũng chưa đủ đáp đền. Có gieo đào trả mận mới là tư cách của người võ sĩ. trang ngơ ngẩn hồi lâu không trả lời. Tưởng ý dân thở dài nói. Việc thiên hạ có rất nhiều khi nhân lực không thể nào miễn cưỡng được. Câu nói này tựa như là mũi đau đâm vào tâm khảm của tư văn. Chàng biết nói sao bây giờ. Hiện trường bao phủ một làn không khí ngơ ngẩn bẽ bàng. Tư văn nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu. Sau cùng, chàng mới hỏi lại. Thế thúc có thể để cho tiểu điệt. Sau khi mà ơn chào oán đèn rồi mới trả lời vấn đề này, uh, có được hay chăng? tưởng úy dân lạnh lùng đáp. Người ta, mỗi người đầu có một chí hướng, nhưng uh, tiểu nữ rất là cố chấp. Từ văn lại hỏi, hoặc là thế thúc có thể để cho tiểu điệt được nói rõ với thế muội được chăng? Thế uh, theo ý người thì việc hôn nhân khó thành lắm phải không? tư văn đánh liều đáp. Tiểu điệt có nhiều chỗ khổ tâm, chỉ có thể nói cùng thế muội, để thế muội lượng giải cho mà thôi. Tường úy dân vẻ mặt buồn thiều, tư văn lại càng bị dịn Chàng nghĩ tới cha con họ tưởng đối với chàng rất là thả thiết. Nhất là lần này, tường úy dân mạo hiểm quá chừng, đi tìm thuốc, chỉ vì hy vọng cho con gái lão được hóa duyên cùng chàng. Tình trạng này biến hy vọng của lão thành bọt nước, Trách nào một bậc kỳ nhân trên dòng hồ, một tay phú hảo đệ nhất trong thành khai phòng như lão, chẳng ngao ngán yêu phiền. tư văn thấy thế khẽ thở giải nói. Thế thúc, Tiểu Điệt rất là đau lòng. Ờ thôi, hãy tạm gác vụ này lại. Hiền Điệt muốn làm gì bây giờ? Tiểu Điệt tính đến ngũ phương giáo trước, rồi sẽ đi tìm hội vệ đạo. Tường Ý dần nói. theo ý ta thì hãy tạm hoãn việc đi tìm ngũ phương giáo tư văn ngắt lời thế thúc có điều gì dạy bảo ta bày ra một thế cờ để người quay xong rồi hắn quyết định hành động tư văn động tâm hỏi nước cờ của thế thúc làm sao bây giờ nói giả thì hơi sớm quá Vậy tiểu điện lên núi Đồng Bách trước nên chẳng? Tưởng Ý dân hỏi lại Vậy người không đến thành chính giường để gặp mình châu ử? tư văn biện lẽn đáp uh, Có chứ, dĩ nhiên là thế rồi Vậy uh, chúng ta hãy chia tay Và sẽ gặp nhau ở thành chính giường tư văn biết tưởng Ý dân không muốn lộ chân tướng ra ngoài Lão còn hóa chàng rồi uh, sau mới đi một mình trang liền gật đầu nói Thế thì xin thế thúc tùy tiện đi Tưởng Ý dân dặn chàng Người hãy đề phòng Bọn ngũ phương giáo ám toán đấy Tiểu Điệt xin thận trọng đoàn chàng bái biệt tưởng Ý dần Rồi băng mình đi ngay Từ văn ngẩng đầu lên nhìn trời Thì thấy vầng thái dương đã xế về tây Chàng không trần chừ nữa Vội dảo bước đi ra khỏi khu rừng núi Chuyến này Từ văn đi quỷ hổ kể ra là không uổng. Tưởng ý dân bình yên vụ sự, nhiều điều bí mật đã khám phá ra được. Chỉ có phụ thân chàng sống hay chết, mẫu thân cùng thiên đài ma cơ nguy hiểm thế nào, là trong lòng còn ái náy. Chàng tự hỏi, lúc ra đến quỷ ốc, biết nói thế nào với tưởng Minh Châu đây? Một hôm Từ văn đi qua Hào Sơn, chàng liền nhớ tới truyền nhân của Sơn Lâm Nữ Thần là Vân Trung Tiên Tử. lần trước chàng đi vào trong tòa cổ miếu bên đường nhân vụ hồng y nữ tử thượng quan tử vi sinh sản mà chàng chưa thanh toán mối thù với vân trung tiền tử nếu trong người của chàng không có thứ máu chân quý chứa đường chất thạch long huyết tương của thiên đài ma cờ thì chàng đã chết về bàn tay của mụ rồi chàng nghĩ tới thù mới hận cũ không thể nào bỏ qua được thế rồi chàng bỏ đường lớn mà đi vào trong núi ngựa quen đường cũ Chẳng mấy chốc, chàng đã đi tới nấc thang thiên nhiên trên đỉnh núi. Nơi này là nơi ở của Vân Trung Tiên Tử. Nơi đây lần trước đã bị ngũ phương giáo tập kích, dĩ nhiên trên núi đã phòng bị rất là nghiêm mật. Chàng tự hỏi, bây giờ ta nên theo nấc thang đi lên hay là thi triển thân pháp hoàn không phi thăng để mà theo lối tắt bay vào bên trong. Giữa lúc ấy, bỗng thấy có mấy tiếng kim thiết trang tràng vang lên từ mé bên vọng lại. Từ văn lại động tính hiếu kỳ, chàng băng mình vọt về phía phát ra âm thanh. Trong rừng bày ra một cảnh kinh tâm thảm mục. Một gã tu sĩ ăn mặc như là một nhà học giả, cùng một gã trung niên áo gấm đang đứng đối lập đam năm nhìn nhau. Cả hai cùng sử dụng kiếm. Gã trung niên áo gấm trỏ mũi kiếm chếch xuống, còn gã tu sĩ tay trái bắt kiếm quyết để trước ngực, tay phải đưa kiếm bằng hướng ra phía bên ngoài. Cả hai thế kiếm này đều khác lạ với thế kiếm thông thường. Hai người cùng chán toát mồ hôi, trước ngực nhô lên hụp xuống. Xem chừng hai người đã kịch chiến trong một thời gian khá lâu, mờ hai người ở vào trong thế quân bình. Năm tên kiếm thủ áo gấm này nịt gọn gàng, bao vây vòng ngoài. Mỗi tên chứa một phương vị. Thanh kiếm nào cũng lấp loáng màu đỏ tươi như máu. Trong vòng vây, 12 xác chết ngã lăn ra đó. Từ văn như mà quỷ hiện hình, tiến lại gần còn cách vòng vây chừng nằm trượng Chàng đào mắt nhìn quanh một cái là hiểu biết. Bọn áo gấm kia dĩ nhiên là những tay cao thủ của ngũ phương giáo. Còn lão tú sĩ thì chính là người nhân lúc chàng gặp bước nguy hiểm, liền cướp chàng đem lên thuyền. Sau lão gia nhập hội vệ đạo, lai lịch vẫn còn bí mật. Những sắc chết kia dĩ nhiên là đệ tử của hội vệ đạo, không còn nghi ngờ gì nữa. Bầu không khí trong trường im lặng mờ nghẹt thở, lại giàn ruộn sát khí. Từ văn tới nơi chẳng một ai hay. Choang, choang. Ánh kiếm lóe lên, kiếm khí ảo ạt xô ra bốn mặt. Bóng người hợp lại rồi lại phân ra, khôi phục cảnh tượng nguyên như trước. Kiếm thuật hai bên đều đến tình trạng tinh thầm ít có trong võ lầm. Từ văn tự hỏi. Ngũ phương giáo mới quật khởi trên trốn giảng hồ chưa được bao lâu. Mà không hiểu họ đi đâu quét được nhiều tay cao thủ đến vậy. Nguyên một bọn võ sĩ áo gấm, thân thủ của họ cũng thuộc hạng nhất trên chốn giang hồ. Bỗng chàng đưa một quang nhìn chằm chằm vào lão tú sĩ. Chàng may mắn không mất công tìm kiếm mà gặp được kẻ thù ở quãng đường này thì món nợ kia phải tính cho xong. Gã trung niên mặc áo gấm lạnh lùng hỏi. Các hạ nhất định không chịu nói rõ lời lịch ửng. lão tu sĩ rụt lên đáp cái đó không cần gã trung niên đáp nhưng kiếm pháp của các hạ đã bộc lộ rõ thân phận rồi lão tu sĩ ngắt lời Sao? các hạ hiểu rõ rồi ừ gã trung niên áo gấm liền kêu thẳng tên họ đối phương ngụy hán văn môn hoành thiền nhất kiếm của tôn giá tại hạ đã nhận ra rồi lão tú sĩ kinh hãi lùi lại vài bước, rồi lạnh lùng nói. Ồ, oh, giỏi, giỏi lắm. Các hạ có kiến thức đấy. Ờ, đoạn này mất mất mấy chàng, nên là mạch chuyện hơi bị hụt. Mong các bạn thông cảm. Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn, sắc mặt tái mét. Ngũ phương giáo chủ bật lên trăng cười hồ hố, rồi cất giọng đành ác. ngụy Hán Văn, bữa này sang năm, là ngày rỗ của người đấy. Hắn vừa nói vừa vùng trưởng đánh tới. Người Hán văn nhắm chặt hai mắt. đã biết là không còn cách nào chống đỡ hoặc là né tránh được đoàn sát thủ kinh thế hãi tục của ngũ phương giáo chủ. Bỗng một tiếng quát vang lên. Dừng tay! Tiếp theo là một tiếng binh rùng rợn Ngũ phương giáo chủ phải lùi lại đến bảy tám bước. Từ văn đứng vào khoảng giữa của hai người. Ngũ phương giáo chủ gầm lên. Địa ngục thử sinh! ngươi làm vậy nó là có ý gì <cười> chẳng có ý gì hết ta chỉ không cho người giết lão ngũ phương giáo chủ quát hỏi tiểu tử ngươi không biết hắn là hộ pháp hội vệ đạo hay sao ta biết chứ vậy sao ngươi còn đi giúp kẻ thủ <cười> cái đó không liên quan gì đến ngươi ngũ phương giáo chủ nói cái thằng nhãy còn kìa Rồi sẽ có ngày bản giáo chủ lột ra rút xương mi ra đó. Nhưng mà ta e rằng sẽ không có ngày đó đâu. Ngũ Phương giáo chủ lại hỏi. người quên lợi ước giữa chúng ta rồi hay chăng? Lợi ước gì? người phải lấy đầu vợ trọng vệ đạo hội chủ để đánh đổi lấy con tìn. người muốn mượn đào giết người ư? Tùy ý người muốn giải thích thế nào cũng được. Nhưng điều kiện đó quyết không thể nào biến đổi đâu. Từ văn nói, ta không thực hành thì sao? Ngũ phương giáo chủ nói, trừ phỉ, ngươi không cần đến sinh mạng của mẫu thân người và thiên đại mà cử. Ta muốn giết người ngay bây giờ. Ngũ phương giáo chủ ngắt lời, liệu người có làm được như thế hay không? Từ văn quay đầu nhìn lão tú sĩ nói, Họ ngụy kia, lão hãy rời khỏi nơi đây. Hoàng Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn ra chiều ngạc nhiên, vì Từ Văn không giết lão mà lại cứu lão, thật là một chuyện khó hiểu. Nhưng lão vẫn ngạo nghễ đáp: Địa ngục thư sinh, bản nhân không tiếp nhận món ân tình của người đâu. Từ Văn lạnh lùng nói: Cái đấy là tùy ý của lão. Ngũ Phương Giáo Chủ không nói nửa câu. Đột nhiên lão ra tay nhằm tấn công từ Văn một cách đột ngột khiến cho chàng không kịp trở tay, chàng phải lùi lại mấy bước. Thực ra ngũ phương giáo chủ không để ý đánh từ Văn mà lão ra chiều công kích để Tử Văn phải lùi lại. Rồi hắn nhân cơ hội chớp nhoáng này nhảy phốc về phía Hoàng Thiên Nhất Kiếm ngụy Hán Văn. Dường như hắn phải cố giết chết ngụy Hán Văn mới nghe. Từ Văn tức bực vô cùng, bàn lĩnh của ngũ phương giáo chủ với chàng chỉ xây dịch đôi chút. Chàng muốn giải cứu Nguyễn hắn Văn không còn kịp nữa rồi. Giữa lúc mà nguy cấp tựa ngàn cân trao sợi tóc, thì một luồng cương phong tan bìa vỡ đá xô tới nhằm đập vào ngũ phương giáo chủ. Ngũ phương giáo chủ biết luồng cương kình này nguy hiểm vô cùng, hắn liền uốn lưng đi, dừng lại. Chỉ trong nháy mắt này cũng đủ cho Tử Văn có cơ hội phóng trưởng ra. Chàng tức giận đến cực điểm, nên phát trưởng này chàng đã vận hết công lực đánh ra một đoàn thận nặng. Ngũ phương giáo chủ rơi lên một tiếng loạn troạn, rồi lùi lại đến 4-5 bước. Trong trường bỗng thêm hai bóng người, là một lão tuổi ngoài 50, mặt có vết sẹo to tướng, và một thiếu phụ mặt đẹp như tiền. Hiển nhiên hai người này là vợ chồng vệ đạo hội chủ, tức là Thượng Quan Hoành và Vân Trung Tiên Tử. Vợ chồng Thượng Quan Hoành xuất hiện lúc này thật là khiến cho tử văn rất đối ngạc nhiên. Mục quang của hai người hết đưa nhìn tử văn. lại quay sang ngó ngũ phương giáo chủ từ văn cực kỳ kích động cả hai cừu ra đồng thời xuất hiện khiến lòng chàng hồi hộp chàng nghĩ bụng ai là thủ phạm vụ đổ máu thất tinh bảo bây giờ đổi mặt đường tịch để mà đối chất là ra rõ nguồn gốc ngũ phương giáo chủ càng quan trọng hơn vì hắn là một tên nghịch đồ của vạn độc môn thượng quan hoành trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng ngũ phương giáo chủ chắc giáo chủ lấy làm lạ lắm phải không ngũ phương giáo chủ bật tiếng cười khẩy đáp ồ quả thật là một phen hạnh ngộ vân trung tiên tử xen vào nào là thù cũ hận mới chuyện này thanh toán cho xong đi ngũ phương giáo chủ lại cười nhạt đáp dĩ nhiên rồi rồi hắn lại quay sang nhìn từ văn nói tiểu tử người hãy nghĩ kỹ đi Nếu muốn thực hành điều kiện, thì đây là một cơ hội tốt nhất. Bàn tòa sẽ giúp người một tay, người tính xảo. Thật là một câu nói hấp dẫn. Bản lĩnh của tử văn đã thế, lại thêm uy lực của ngũ phương giáo chủ, thì có muốn lấy đầu vợ chồng thượng quan hoành cũng thật là dễ dàng. Mẫu thân chàng cùng thiên đài ma cờ lập tức thoát khỏi bàn tay của đại ma đầu. Tử văn tự hỏi, Ngũ phương giáo chủ là con người thâm độc xảo quyệt, liệu hắn có thực hành lời ước hay không? Hay hắn lại giở trò gì khác? Ta theo lời hắn mà hành động, thì có đúng với tinh thần võ đạo hay không? Ta là trưởng môn một phái, có về bè với tên nghịch đồ bản môn được không? Bỗng nghe Thượng Quan Hoành thản nhiên nói, Giáo chủ, các hạ muốn mượn tay địa ngục thử sinh để đối phó với vợ chồng tại hạ, để thỏa mãn lòng từ dục, làm bá chủ vọ lầm nhưng giáo chủ có e đó là hành động đề hèn hay không ngũ phương giáo chủ vẫn thảm nhiên đáp đã muốn làm nền sự nghiệp phi thường thì phải có thủ đoạn phi thường thái độ gian hùng của hắn thế là đã bộc lộ hết rồi vân trung tiền tử mỉa mai dùng thủ đoạn phi thường tất là sẽ gặp báo ứng phi thường Tử Văn không nhẫn nại để mà nghe hai bên đối khẩu nữa, chàng đảo mắt nhìn toàn trường, rồi lạnh lùng hỏi: "Ở đây ai đã gây ra vụ đổ máu ở thất tình bảo?" Ngũ Phương giáo chủ lập tức hỏi ngay. Thượng Quan Hoành, ngươi không dám thừa nhận ư? Thượng Quan Hoành cười lạt, toàn cất tiếng đáp. Thì Hoàng Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn đã uốn ngược ra nói: "Tử Văn, đó là hành vi của bản nhân." Từ văn chấn động tâm thần, không bao giờ chàng nghĩ tới đó lại là hành động của ngụy Hán Văn. Người chàng run bẩn bật rồi quát hỏi. Lờ ngươi ư? Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn cũng ra chiều cực kỳ thống hận. Đúng vậy, chính bản nhân làm đó. Có điều, từ anh Phong lại lọt lưới. Mặt từ văn bao phủ một làn sát khí khủng khiếp. Chàng cứ yên trí, tên hung thủ tiêu diệt cả nhà chàng. Không phải là hội vệ đạo, thì là ngũ phương giáo. Mà kết quả lại là ngụy Hán Văn. Tuy đó là chuyện bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Kể về thù hận, hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn có thể trả thù bằng hành động tàn khốc này. Chàng hỏi lại, đó là hành vi của một mình các hạ ử. ngụy Hán Văn thản nhiên đáp. <cười> Dĩ nhiên. Tư Văn ngập ngừng hỏi. một mình các hạ làm được chăng Ngụy hán văn hướng hở nói sao sao lại không được sức của một mình các hạ mà tàn sát hết các đệ tử bản bảo cùng sáu vị trong thất tinh bát tướng còn giao phụ Ngụy hán văn ngắt lời tử văn ta nói huỵch toẹt cho người hay là lúc ta động thủ thì vừa gặp thượng quanh hội chủ đến tầm cửu phụ thần người nhưng trên thực tế bản nhân không gặp được hắn. Tư văn nói. Ồ, hay lắm. Bây giờ các hạ chết cũng đáng. Không còn điều gì oán hận nữa. Tại hạ không thể tha cho các hạ được. Thương quan hoành dơ tay lên nói. Hãy khoản. Tư văn quay lại hỏi. Hội chủ có cao kiến gì ư? Thương quan hoành nói. Ngụy hộ pháp là một phần tử trong mạng hội. Đồng thời cũng có mối hận như nhau. Hội chủ định can thiệp chăng? Dĩ nhiên. Giữa Tài Hạ cùng Bản Hội và Tôn Phu Nhân cũng còn mấy món nợ chưa thanh toán xong đâu. Vậy thì bây giờ thanh toán cả một thể đi. Ồ, hay lắm. Ngũ Phương giáo chủ lại cất giọng âm trầm. Tử văn, một mình người bữa nay quyết ý báo ân trả thù. Thì e rằng, ngươi không làm nổi đâu. Tư văn trận mắt lên hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Bản tòa, muốn giúp ngươi một tay. Cầm miệng đi, việc của ta, ngươi không nên nhúng tay vào. Ngô phương giáo chủ nắm tay lại một cái, rồi lùi lại mấy bước nói. Như vậy, bản tòa đứng ngoài bảng quàng. Trong trường sát khí giàn ruộng. Nếu vợ chồng Thượng Quan Hoành cùng ngụy Hán Văn ba người liên thủ hợp lực chọi với Tử Văn, thì không hiểu ai chết về tay ai. Nhưng Tử Văn vẫn giữ tính cuồng ngạo, dĩ nhiên chàng không chịu tiếp nhận sự trợ lực ở bên ngoài. huống chi ngũ phương giáo chủ lại có hai trường hợp đối nghịch. Không những hắn bắt giữ mẫu thần cùng người yêu của chàng, có thể hắn còn ra hại phụ thân chàng. Ngoài ra, hắn lại còn là tên bạn đồ, dối thầy diệt tổ. Tình thực mà nói thì những người có mặt trong trường hắn là người đáng giết hơn hết. Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn tiến lại trước Thượng quan Hoành nói Thưa hội chủ, vụ này để cho ti tòa tự liệu được chăng? Thượng quan Hoành trầm giọng nói ngụy Hộ Pháp, bán tòa không những vì một vị hộ pháp bản hội nhúng tài vào mà còn công lý và chính nghĩa nữa. ngụy hán văn không nói gì nữa ngũ phương giáo chủ liền bật lên một chàng cười nhạt tiếng cười của lão lọt vào tay của tử văn khiến cho chàng càng thêm cảnh giác hung thủ vụ đổ máu của thất tình bào là ngụy hán văn chính lão đã thừa nhận chắc lão không thoát chết được còn việc đối phó với vợ chồng thượng quan hoành hắn cần phải theo quy củ của giang hồ mà hành động tức là phải mở cuộc quyết đấu công bằng chàng nghĩ thầm Ngũ phương giáo chủ tuy là tay rào trá khôn lường, long dạ hiểm sâu. Cho đến bây giờ, hắn là nhân vật thế nào vẫn ở trong vòng bí mật. Bữa này, nếu mà không thừa cơ kiềm chế hắn, thì sau này hắn còn nhiều diễn biến không thể nào lường được. Từ văn nghĩ vậy, đột nhiên tiến đến trước mặt của ngũ phương giáo chủ nói. Công việc của chúng ta hãy giải quyết trước đi. Ngũ phương giáo chủ dường như là rất đối ngạc nhiên. Hắn là lên Ồ, tử văn Ngươi nói thế là có ý gì Tử văn thản nhiên nói Chẳng có ý gì hết Giữa bản nhân cùng các hạ Còn có việc trọng yếu hơn người không mưu đồ giải cứu Con tin trước ư? Giáo chủ đừng hòng đem tay hạ Ra làm cái bùng sùng Địa ngục thư sinh Sau này ngươi cố hối Cũng không kịp đầu. Từ văn lạnh lùng nói Đừng dơm lời nữa Ngũ phương giáo chủ lại hỏi Người không cho việc báo mối huyết thủ là cần kế bự. Thương quan hội chủ là người võ sĩ trần chính Tại hạ có thể tìm được Quyết chẳng khi nào y dùng thủ đoạn hèn mạ đổ Ngũ phương giáo chủ tức giận hỏi Người không tin bản giáo chủ ừ Đúng vậy Ngũ phương giáo chủ lại hỏi Người không nghĩ tới trường hợp một người trọi bốn nử Từ văn mắng liền Lão thất phù, còn ai liên thủ hợp lực với người Ta nghĩ rằng người ta muốn giết người còn chưa được Có lý nào lại viện trợ giúp người Dù có đi chẳng nữa, ta cũng không để ý đâu Ngũ phương giáo chủ bất giác lùi lại một bước, run lên hỏi người, người định làm gì bản giáo chủ Trước hết, người hãy khai thông tin họ tên đi. Về điểm này, người không làm được đâu. Từ văn nghiến răng hỏi. Vậy vụ đó hãy tạm gác. Ta hỏi người giữa người và gia phụ có mối liên quan thế nào? Ngũ phương giáo chủ bật lên tràng cười thè thè nói. Ồ, oh, chuyện này ở đâu ra vậy? người đã biết mười mươi" đừng hòng đưa thoái xảo quyệt ra để mở dấu diếm ta nữa. Ngũ Phương giáo chủ làm bộ ngạc nhiên hỏi người bảo ta biết mười mười là cái gì giữa người và gia phụ có mối liên quan rất là hệ trọng về gốc tích độc kinh. Ngũ Phương giáo chủ mắt chiếu ra những tia sáng kinh hãi cất giọng hùng dữ hỏi tử văn người muốn trao hỏi độc kinh lạc lõng ở nơi đâu phải không? Đúng vậy, ngũ phương giáo chủ lạnh lùng nói, nếu vậy thì bản tòa nói trắng cho người hay, là giữa Tư Anh Phong và bản tòa có mối liên hệ rất là mật thiết. Tư văn toàn thân run bắn lên, chàng hỏi gấp, vậy tất là người biết gia phụ lạc lõng ở nơi đâu? Cái đó là đã hẳn. Tư văn hỏi, vậy gia phụ hiện thời ở đâu? Ngũ Phương giáo chủ hỏi lại Người muốn gặp lão hay sao? Người nói đi Nếu người thực hành điều kiện Thì bản tòa sẽ ưng thuận cho cha mẹ con cái người được đoàn tụ Tư văn cố ném giận hỏi Giao phụ bị người bắt giữ cầm tù hay sao? Ồ oh, không, lão chỉ là tân khách của bản tòa Bọn Thường Quan Hoành, Vân Trung Tiên Tử và ngụy Hán Văn Đầu bật lên tiếng la hoàng. Nguyên ba người này muốn bắt giữ cho được Từ Anh Phong, họ mới cam lòng. Bây giờ đột nhiên họ biết Từ Anh Phong bị Ngũ Phương Giáo chủ bắt giữ, trách sao, họ không khỏi kinh ngạc. Từ Văn xúc động quá chừng, toàn thân run lẩy bẩy. Phụ thân chàng quả nhiên là còn sống ở thế gian. Sự tiên đoán của Tưởng Úy Dần quả nhiên là đã không lầm. Từ Văn ngập ngừng hỏi, "Thế sao? Người đã từng nói Gia phụ bị chết về tay của thống thiền hòa thượng. Ngũ phương giáo chủ bí hiểm nói. Chữ sách đã nói. binh bất yếm trá. Như vậy có hề gì? Tư văn thỏa mãn, Thật là một quân hèn mặt. Bây giờ không phải lúc là tranh luận hão huyền. Ngươi định lựa chọn đường lối nào? Tư văn nghiến rằng đáp. Ta sẽ diệt trừ người rồi sẽ tính. Chàng chưa dứt lời, đã bằng mình nhảy sổ về phía ngũ phương giáo chủ. Ngũ phương giáo chủ đằng hắn một tiếng, phát huy công lực toàn thân để tiếp chiều. Từ ngày hắn lấy được Phật tầm, công lực của hắn kỳ ảo và tuyệt thế vô song. Ngoài độc thủ tam thức, không còn chiêu thức nào làm gì được hắn. Bình một tiếng, hai bên cùng lùi lại mấy bước. Vợ chồng thượng quan hoành và ngụy hắn văn liền tán ra ngoài. Mỗi người chứa một phương vị, xem chừng ba người này có ý định chờ cơ hội để mở động thủ. Tử văn đảo mắt nhìn ba người nói, các vị đừng vội ra tay. Chàng chỉ sơ tâm một câu nói là đã đủ thời giờ cho ngũ phương giáo chủ vọt vào trong rừng, không một tiếng động. Cả ba người tử văn lớn tiếng quát, chạy đâu cho thoát, rồi băng mình dượt theo như chớp. Từ văn không ngờ đối phương là một bậc tôn trưởng của một giáo phái mà lại hèn hạ đến trình độ này. Chàng cam hận tưởng chừng như là thất khiếu đều phun khói. Chàng phản ứng tùy màu lẹ dị thường mà chỉ sai một phân lì mà đã bị ngũ phương giáo chủ cánh hồng bay bồng, mịt mù không còn thấy tổng tích đầu nữa. Trong trường người có thân pháp huyền kỳ hơn hết là Vân Trung Tiên Tử. Nếu mù không bị câu nói của từ văn làm cho bị phân tâm, thì chẳng đời nào ngũ phương giáo chủ có cơ hội thoát thân. Từ văn tức như là vỡ mặt, chàng ở trong rừng rậm truy kiếm hồi lầu, chẳng thấy gì, lại trở về chỗ cũ. Chuyện bí mật lại nguyên bí mật. Từ văn chỉ biết được một điều, do miệng của ngũ phương giáo chủ nói, là phụ thân của chàng vẫn còn sống, và bị hắn giam giữ ở một nơi nào đó. Theo lời của diêu thủ tiên sinh tưởng quý dần, thì phụ thân chàng... Đã hóa Trang thành thất tình cố nhân Trang tự hỏi Hay xác chết trên đường đi khai phong Phải chăng là nghi trận mà phụ thân đã bày ra Hay là một âm mưu gì khác của bọn ngũ phương giáo Ngũ phương giáo chủ đã mấy phen thay đổi tướng diện Với mục đích giết cho được chàng, Là vì lẽ gì Từ văn tự nghĩ Theo chỗ mình quan sát Thì dù có lấy được thủ cấp của vợ chồng thượng quan hoành Thì mẫu thân và thiên đài ma cờ Cũng chưa chắc thoát được bàn tay của tên đại ma đầu ngũ phương giáo chủ, vì hắn chẳng coi sự bội tín vào đầu. Từ văn còn đang ngấm nghĩ, thì ba người trước sau lại xuất hiện, chính là vợ chồng Thượng Quan Hoành và ngụy Hán Văn. Ba người này vẫn không thừa thời cơ mà chạy thoát, như thế mới là tác phong của kẻ võ sĩ. Từ văn thấy vậy, nét mặt tỏ ra hòa hoãn khá là nhiều. Nhưng đó là vì chàng đồng tình với tác phong võ sĩ, chứ không phải là dẹp bớt mối kiều hận. Vì những cuộc tàu ngộ khác nhau mà tính cách của tử văn chuyển biến không ngớt. Sự chuyển biến này khiến cho chàng đi dần tới chỗ thành người võ sĩ hoàn toàn. thượng quan hoành trịnh trọng lên tiếng. Tử văn, trước kia bản hội chủ đã được hai lần các hạm viện trợ, nội nhân cùng tiểu nữ của bản tòa. Bản tòa xin có lời cảm tạ. Cái đó hội chủ bất tất phải nhắc đến. Bổn phận người võ lầm phải biết đền ơn oán phần mình. Hội chủ muốn nhúng tay vào việc của ngụy Hán Văn ử. Bản tòa đã trình bày rõ lập trường chẳng thể nào không can thiệp được. Từ văn hỏi, can thiệp bằng cách không kể sống hay chết sao. Dĩ nhiên là thế. Tư văn lại nói, Tại hạ xin thanh minh trước, là người nhúng tay vào việc này, cũng coi như là kẻ thù. Thượng quan hoành nói, tình thực mà nói, giữa chúng ta cũng có mối kiểu hận, có điều đó là do lệnh tôn gây ra nhân quả. Từ văn ngắt lời, Ồ, hay lắm, Tại hạ nói đến đây là dứt lời, và bây giờ đi vào cuộc động thủ. Tư văn nói xong, chàng nghiêng người đi và quay mặt về phía Hoành Thiên Nhất Kiếm Ngụy Hán Văn. Bầu không khí trong trường đột nhiên biến thành khẩn trương. Trong trường, Trừ Ngụy Hán Văn có phần sút kém, còn ba nhân vật kia đều là những tay cao thủ nghiêng trời lệch đất. Hoành Thiêm Nhất Kiến Ngụy Hán Văn về mặt thản nhiên, lão kiềm chế hoàn toàn những mũi kỉu hận, kích động và hoang mang. Thượng quan Hoành giơ tay lên nói: "Bản tòa. Còn có lời muốn trình bày. Từ văn nói. Xin hội chủ nói ra đi. Một sự thật không thể phủ nhận được. Là một mình ngụy Hộ Pháp không phải là tay đối thủ với các hạ. Vậy thì làm sao? Ngụy Hộ Pháp bất tất ra tay trước. Các hạ nói thế là có ý gì? Thì Thiếu Hiệp cứ giết được vợ chồng bản tòa. thì tự nhiên tính mạng của Ngụy Hộ Pháp sẽ giàu trò thiếu hiệp. Từ Văn hỏi: Nếu không được thì sao? Thì thiếu hiệp không đạt được mục đích. Nếu vậy thì cục diện bữa này hai bên phải có một bên chết mới thôi hay sao? Đúng vậy. Từ Văn trong lòng nảy ra rất là nhiều cảm giác phức tạp, chàng tự nhủ, đối với Ngụy Hán Văn Thì dĩ nhiên mình phải hạ sát. Bằng không thì chẳng thế nào làm các vong linh của người mắc nạn ở thất tình bảo ngậm cười nơi chín suối. Còn đối với vợ chồng Thượng quan Hoành mình không muốn đưa bọn họ vào chỗ chết song phải hạ độc thủ cả ba mới xong. Chàng liền hỏi Hai vị cùng ra tay một lúc chứ? Thượng quan Hoành nói Nếu căn cứ vào hành động của lệnh tôn lờ Tử Anh Phong thì có thể Đối với thiếu hiệp bằng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng bản tòa không muốn để người ta phê bình. Vậy chúng ta cứ theo quy củ giang hồ. Lấy một trọi một. Từ văn nghe đối phương nhắc đến hành vi của phụ thân. Và mối thù giữa hai bên. Chàng cảm thấy ngấm ngầm đau đớn. Theo võ đạo thì phải lấy công nghĩa làm tiêu chuẩn. Mà chàng lại bị thiên hạ đầu trỏ vào mặt. Đúng vậy. Đối phương không cần phải lựa chọn hành động để mà đối phó với chàng. Việc đã đến thế này thì chàng cũng đành liều. Dĩ nhiên với hai đối phương cũng như là bọn ngũ phương giáo thì bọn họ chẳng có điều gì úy kỵ nữa. Chàng ngần nghề ra một chút rồi nói Thượng quan hội chủ, nếu lấy một trọi một thì thượng quan hội chủ không đón được ba chiều đầu. Câu nói này thật là ngông cuồng. Phóng tầm mắt nhìn ra võ lầm hiện nay Còn ai dám buông lời khinh mạn thượng quan hoành Đường đường là vệ đạo hội chủ Từ văn nói vậy tuy là có vẻ kiêu ngạo Nhưng nó không xa sự thật Thường quan hoành biến sắc Hắng giọng một tiếng rồi nói địa ngục thư sinh Các hạ coi thường người không bằng nửa con mắt Từ văn thản nhiên nói Sự thật sẽ chứng minh điều đó thượng quan hoành lại nói có phải các hạ đã nói là muốn lấy thủ cấp của vợ chồng bản tọa hay không tại hạ không phủ nhận điều đó vân trung tiên tử nói các hạ có sám đánh cuộc với bản tiên tử hay không đánh cuộc thế nào vân trung tiên tử đưa mắt cho thượng quan hoành bảo y đừng nói gì nữa để mặc mụ xử trí rồi cất giọng trầm nói bản tiên tử muốn chống lại ba chiều của các hạ có được hay không đối với vân trung tiền tử tư văn không dám quá cuồng ngạo nhưng mà chẳng cũng đáp có thể cũng được thế là tốt rồi chúng ta có thể lấy ba chiều đánh cuộc tư văn hỏi lại cách đánh cuộc như thế nào bản tiền tử mà không chống nổi ba chiều thì cả ba cái thủ cấp này để tùy các hạ lấy đi. Cách đánh cuộc này thật là kinh hãi. Tư Văn không tự chủ được, người chàng run lẩy bẩy. Vân Trung tiên tử lại nói tiếp: nếu may mà bản tiên tử đoán được, Tư Văn ngắt lời, thì sao? Các hạ phế bỏ mối thù với Ngụy Hộ Pháp đi. Từ nay trở đi, để Mặc Lão đối phó với lệnh tồn để giải quyết vấn đề. Tư văn hỏi, thế còn hai vị thì sao? Vợ chồng bản tiên tử cũng vậy, tự đi tìm lệnh tồn để thanh toán món nợ cũ. Tuy nhiên, các hạ muốn khiêu chiến thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng đón tiếp. Từ văn ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết đáp. Được rồi, tuệ hạ chấp nhận điều ước ba chiều đấy. Hoành thiên nhất kiếm Ngụy Hán Văn đột nhiên tiến lên một bước. Cất giọng run run nói Tiên tử, không nên Vân Trung tiên tử lấy làm lạ hỏi ngụy hộ pháp có điều gì cao kiến Ngụy hán văn đáp Tì tòa xin đại diện cho tiên tử cùng hội chủ Ra đánh cuộc Trước nay ta đã nói gì Là không thay đổi Tì tòa tự vấn tầm Thấy không yên lòng về điều ước này Vân Trung tiên tử nói Xin ngụy hộ Pháp hãy lùi ra Bất tất phải nói nhiều Thanh âm của mụ tuy ôn hòa Nhưng có một lực lượng rất là oai nghiêm Khiến lão không dám kháng cự Ngụy Hán Văn ngấm ngầm nghiến rằng Lão không sao được Đành lùi lại hai bước Lão toàn nói nữa Nhưng bị thượng quan hoành xua tay ngăn lại Từ văn muốn nói cho Ngụy Hán Văn biết Chỗ ở của không cốc lan Tô Viên Nhưng chàng nghĩ lại Rồi không nói nữa, chàng không thể tiết lộ điều bí mật của tường úy dần. Đồng thời, không cốc lan tô viên, dù không hiểu lai lịch thế nào, mụ vẫn là chính thất phu nhân của phụ thân chàng. Mối oán kiều này đã kết chặt, khó mở cởi mở ra được. Mục đích của chàng hiện giờ là chỉ định giết chết một mình ngụy Hán Văn để trả mối thù vụ đổ máu ở thất tinh bảo. Vân Trung tiền tử lạnh lùng nói, Địa ngục thư sinh, Các hạ chuẩn bị ra tay đi. Bầu không khí trong trường lại trở lại khẩn trương vô cùng. Từ văn động tâm nói. Chắc tiên tử, y mình có thân pháp oan hồn phụ thể. Vân Trung tiên tử không chờ cho Từ văn nói hết câu, đã giơ bàn tay ngọc lên ngắt lời. Từ văn, bản tiên tử tiếp bà chiều của các hạ, quyết thi triển thân pháp để mà né tránh. Từ văn trong bụng đã sẵn thành kiến Chàng lạnh lùng nói Tại hạ muốn nói vậy mà thôi Tiên tử có thi triển thân pháp Thì cũng chẳng hề gì Có điều tại hạ cần phải thuyết mình trước Là tại hạ ra tay có chất kịch độc Vân Trung tiên tử nói ngay Về điểm này Các hạ chẳng nói Bản tiên tử ta cũng biết rồi Từ văn nói Vậy mời tiên tử Hãy tiếp chiều thứ nhất. Chàng vừa quát vừa phóng độc thủ nhất thức già mà chàng đã vận toàn công lực để mà tấn công.